các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thải Phong có mê luyến cùng lòng trả thù đã muốn cho mọi việc qua đi như mây khói. Hiện tại cô sống nhân sinh mục đích chỉ có hai cái: một là sinh hạ cục cưng trang bụng, hai là nhìn em gái được hạnh phúc. Nhà đầu, sinh ý của người thật là thống khoái. Dịch Luân, người nghe được không? Nghe được. Kiều Dịch Luân đã gọt cẩn xong quả táo không khỏi vì người trong lòng đổ một phen mồ hôi lạnh. Cô làm sao có thể để ra điều kiện quá mức như vậy? ngươi không phải luật sư sao, tất cả những văn kiện đó đều giao cho người chuẩn bị, không cho phép làm sai. Tiêu thiên ngào ngay cả do sự đều không có, chấp nhận mọi điều kiện. Kiều dịch luân hơi trầm ngâm, vội vàng gật đầu. Dạ, quay đầu cho hắn một cái ánh mắt. Người thực bổn, tiêu thiên ngao nhắc nhở, quả táo gọt xong không phải dùng để xem, còn không mau tới đút cho bạn gái người ăn. Sau đó, dịch luân mới đem dĩ táo, đưa tới trước mặt sang tâm linh, nhưng cô lại ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn mà là đối với em gái văn phó, tình quân nghe lời chị không cần xin khí với tiêu khải phong lần nữa em không cần giang tình quân lại nhất miệng kiên quyết phản đối tình quân tiêu khải phong là người em yêu nam nhân kia lúc đối mặt với tình quân đã trở nên không giống là tiêu khải phong cô từng quen biết cô thực khẳng định hắn nêu tình quân hơn nữa yêu thật sâu đậm cho nên hắn nguyện ý nhịn một phen cô biết cả đời em gái sẽ không phải lo ăn mặc tại phú lại càng không phải lo hạnh phúc, nhưng là anh nghĩ lại đánh người, giọng cô rất cao, nghĩ đến bộ dáng bạo lực của anh, cô liền cảm thấy rất sợ hãi. Nếu hắn dám đánh em, hắn sẽ lại phá sản, hơn nữa, nếu hắn lại phá sản như chị nói, nhất định sẽ đói chết đầu đường, hắn không ngu xuẩn như vậy. Nói tới đây, cô quay đầu nhìn về phía nam nhân vẫn đứng ở bên người mình. Ta hy vọng trong nửa tháng có thể nhìn thấy văn kiện đó, người có thể đi rồi. Đối mắt với ánh mắt tuyệt tình của cô, Kiều dịch luân chính là đưa tay cầm lấy một miếng táo đưa đến bên miệng cô, ôn nhu nói. Anh cam đoan văn kiện trong nửa tháng nhất định có thể đưa tới trước mặt em, nhưng lại hiện tại anh nghĩ ở tại đây với em. Giang tâm linh không đáp lại, lại đem tầm mắt nhìn về phía ông lão. Tiêu lão, ngày mang tình quân đi thôi, làm cho nó hảo hảo nói chuyện với Tiêu Khải Phong, chờ văn kiện làm thọ đáng, cháu sẽ chọn ngày làm cho bạn họ đăng ký trước hôn lễ chờ đứa nhỏ sinh ra sẽ làm sao đứa nhỏ của bọn họ không thể sinh ra mà không hợp pháp tiêu thiên ngao mỉm cười hảo chúng ta đã quyết định rồi xem đi gừng vẫn là lão lạt lão vừa xuất mã liền thu phục tất cả khải phong ngu ngốc kia chỉ biết là theo tình quân xuống tay không biết nếu muốn làm cho tình quân ngoan ngoãn nghe lời nhất định phải thu phục chị nàng trước không tiễn lão đứng lên từ trên sofa kéo con dâu đến con dâu cùng ba ba về nhà nghỉ ngơi một chút, con yên tâm, chị con sẽ có người chiếu cố. bà ba, ba đã phân phó Trung Tẩu giúp chị con làm canh thập toàn đại bổ. giữa trưa Trung Tẩu đưa đến, nàng sẽ chiếu cố chị con thật tốt. Giang Tỉnh Quân đơn thuần nhất thời không bắt bẻ, đến như vậy bị lão Hồ Ly lừa cách. Giang Bệnh Viện đã yên tĩnh. Giang Tâm Linh thế này mới tiếp nhận miếng táo kiểu Dịch Luân đưa tới, bỏ vào trong miệng chậm rãi nuốt xuống. sau khi nuốt miếng táo vào bụng. Cô hít sâu một hơi, lạnh giọng mở miệng. Ngươi đã thấy thủ đoạn ta đối phó với Tiêu Khải Phong, hẳn là biết tâm cơ của ta có bao nhiêu lớn, phàm là người có lỗi với ta, ta chẳng những sẽ không từ thủ đoạn mà đối phó hắn, còn có thể hận hắn cả đời, cho nên ta sẽ không tha thứ cho ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không. Nhân tiện, nhớ ngươi giúp ta nói với Tiêu Khải Phong, ta nguyện ý làm gia tình quân gạ cho hắn, không phải là bởi vì ta đã tha thứ cho tất cả những gì hắn gây ra cho ta. Cũng không phải bởi vì cảm kích hắn nguyện ý buông tha ta Ta chỉ là muốn làm cho em gái ta hạnh phúc mà thôi Từ hôm nay trở đi Sẽ có đôi mắt luôn luôn ở sau để ý hắn Nếu hắn dám làm chuyện gì có lỗi với em gái ta Ta sẽ không tiếc hết thảy mà đại giới tiến hành trả thù Ngồi ở bên giường Kiều Dịch Luân ánh mắt ôn nhu thật sâu Chăm chú nhìn hai mắt cô Ở thời điểm em còn dây dưa bên người Khải Phong Anh đã yêu em Thực yêu và thực yêu Nhưng là ở thời điểm đó, anh không có tự tin đem người xuất sắc như em từ bên hắn đoạt về. Cho nên anh lựa chọn yên lặng nhìn em bị thương tổn. Đây là anh sai. nâng nhẹ tay vèn sợi tóc vướng trên chán cô. Trong cuộc sống lúc ta đào vong, anh vẫn thật yêu em. Nhưng là mỗi ngày đều sống trong anh đáy với Khải Vong. Không dám hướng em biểu lộ tâm ý của anh. Thẳng đến hôm nay, anh càng yêu em. Cho nên vô luận là em thế nào đối với anh anh cũng sẽ không rời đi em có thể hận anh có thể trả thù anh có thể ra tấn anh vô chừng mực nhưng chính là không thể đuổi anh rời xa khỏi em người nhưng... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net